anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là Thiên Đạo Nổi Giận Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã lừa bịp thiên kình thống lĩnh để choán chống lại thiên đạo Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Hiện tại thì thông thiên giáo chủ đang ẩn nấp trong không gian hỗn độn để hấp thu năng lượng hỗn độn Sau thời gian hấp thu nhiều ngày đã giúp láo khôi phục không ít, nếu còn tiếp tục thêm vài ngày nữa thì chắc hẳn có thể tấn cấp thần hoàng. Mà tuy hiện tại số năng lượng hỗn độn ở đây đã bị giảm đi một phần, cũng không nhiều lắm, cho nên thiên đạo không để tâm tới vấn đề này. Nó quy hết chuyện năng lượng hỗn độn hao hụt là do bốn người thiên kình từng tiến vào đây. Bốn người tản ra tìm kiếm bảo vật sau khi lại tìm thêm được hai kiện bảo vật thì mới tụ họp lại, chuẩn bị hợp lực để thôi động thần tỷ thiên đế hấp thu năng lượng hỗn độn. Long tộc ta sẽ không tham dự vào chuyện này nữa, Long thổ tả nói. Người không tham gia, ba người sững sở ngạc nhiên nhìn hắn. Thế là sao? Đầu của Long thổ tả bị lừa đá à? Vậy mà không tham dự vào chuyện tốt nhường này. Tình hình của Long tộc ta rất đặc biệt. Lúc trước khi Long đế còn ngụ tại thần giới cũng chỉ quản lý mỗi Long tộc mà không can dự vào các thế lực khác. Hiện nay hình nhi công chúa vẫn còn. Hình nhi công chúa muốn nghe theo mệnh lệnh của Long đế chuyên tâm quản lý Long tộc thôi. Long thổ tả bình tĩnh đáp. Long tộc của ngươi mà tốt bụng thế hả? Ba người đồng loạt cười lạnh. Bọn họ đều là thống lĩnh thần đế quân như nhau. Đối phương tính tình ra sao, chẳng lẽ họ còn không biết chắc? Nếu ngươi không tham gia thì lúc trước ngươi đánh nhau với bọn ta để làm gì? Chạy vào không gian hỗn độn này làm gì? Thôi được, ta thừa nhận là do ta mặc cảm. Long thổ tả thả dài một tiếng trưng ra cái biểu cảm là ta không bằng các ngươi. Ta và công chúa đã thương lượng rất lâu, phát hiện bọn ta chỉ biết mỗi chuyện thống lĩnh long tộc, còn những chuyện khác thì không hiểu gì hết cho dù bọn ta có thống nhất được thần giới cũng chẳng biết về quản lý như thế nào. Xem như là người cũng tự biết thực lực của bản thân, thống lĩnh thiên cảnh hử nhẹ, tùy ngươi. Ờ thì tùy." Tự Minh và Tỳ Thu gật đầu, bọn họ không tin lời nói của Long Thổ Tả, nhưng nếu người đã không chịu lập công lao to lớn nhường này để được thiên đạo chú ý tới thì cứ đi đi, bọn ta cũng không muốn cho người tham dự. Thần sắc của Long Thổ Tả nặng nề, chắp tay, hy vọng sau này các ngươi có thể chừa một không gian cho long tộc bọn ta sinh tồn. <cười> chúng ta hợp ý nhau như vậy, Long Thổ Tả đạo hữu cứ khéo lo, ba đại thống lĩnh đồng thanh cười đáp cáo tử, ta đã tuột lại phía sau quá xa, chúc trò chuẩn bị thuận lợi. Long Thổ Tả chắp tay thêm lần nữa, rồi trực tiếp tiến vào không gian hỗn độn để tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Ba vị thống lĩnh bỗng bừng tỉnh, thì ra là do Long Thổ Tả tự biết bản thân không sánh bằng Thiên Cình, cho nên chủ động rút lui. suy cho cùng thì Thiên Cình đã được Thiên Đạo để mắt tới. Cho dù bọn họ có hành động tương tự như thế thì chắc chắn cũng không thể so được với thiên thế Nhưng cho dù không sánh bằng thì hai vị thống lĩnh còn lại cũng muốn làm dẫu cho chỉ có một chút cơ hội nhỏ nhoi. Long thổ tả vừa đi, ba vị thống lĩnh bèn đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt thôi động thần tỷ thiên đế để hấp thu năng lượng hỗn độn. Thông thường trừ phi là thần đế hoặc thần khí cấp bậc thần đế, thì những thần minh dưới thần đế sẽ không hấp thu được năng lượng hỗn độn nên nên bọn họ chỉ có thể dùng thần tỷ thiên đế để hấp thu một chút ba vị thần hoàng toàn lực kích phát thần tỷ thiên đế và hấp thụ năng lượng hỗn độn hỗn độn chung quanh bắt đầu chấn động năng lượng điên cuồng tràn vào thần tỷ của thiên đế trong không gian hỗn độn tối đen tịch mịch xuất hiện một tỏa cung điện kỳ lạ đang lơ lửng bất kỳ khắc thường nào xảy ra trong không gian này cũng sẽ bị tỏa cung điện này phát hiện ngay lập tức nếu có người đến đây chắc chắn có thể nhận ra ba ký tự thần văn được viết trên bức hoành phi của cung điện thiên đạo cung Sau khi thiên đạo trở về từ thần giới bèn tiến vào thiên đạo cung để khôi phục thực lực, nó cảm giác được là chỉ cần thêm mấy ngày nữa thôi, nó có thể khôi phục tới trạng thái lúc trước, có thể khiến thần giới sản sinh và tiếp nhận ra cường giả cấp bậc thần đế. Có điều chuyện khiến thiên đạo phiền muộn chính là thiên đế quân đã không còn đáng tin nữa, khiến cho việc vận chuyển của nó không còn trơn tru. Bây giờ nó đang cân nhắc xem có nên phụ trợ một thế lực khác không. Lúc này lại có dị biến chuyển tới từ hỗn độn, dường như có vật gì đó đang hấp thù năng lượng hỗn độn, Mấy hôm trước thiên đạo đã cảm ứng được chuyện này nhưng nó không tài nào tìm ra nguyên nhân lại còn thêm sự xuất hiện của bốn người thiên kình vì nẻ mặt thiên đế cho nên nó không để ý một chút năng lượng hỗn độn bị hao hụt này. Chỉ là chấn động lần này không tầm thường chắc chắn đối phương đang hấp thu năng lượng hỗn độn và lại còn hấp thu công khai như thế thì có vẻ hơi quá đáng rồi đây. Người lén lút trộm một ít thì ta không nói giờ ngươi lại hoành hoàng công khai lấy luôn sau. Thiên đạo nhanh chóng cảm ứng được động tác của ba người kia vừa thấy bọn họ dùng thần tỷ thiên đế để hấp thu năng lượng hỗn độn, nó lập tức phẫn nộ tới mức suýt nữa thì đứng máy luôn. mẹ nó, các ngươi định hủy luôn cả hang ổ của ta sao? rốt cuộc các ngươi đang bày cái trò gì? tuy năng lượng hỗn độn cường đại nhưng các ngươi chỉ là thần hoàng cũng có hấp thu được chúng đâu? vậy các ngươi lấy chúng để làm gì? dùng thần tỷ thiên đế để hấp thu, chẳng lẽ các ngươi muốn cường hóa thần tỷ thiên đế bằng năng lượng hỗn độn sao? nhưng năng lượng hỗn độn ở đây đã suy yếu từ lâu, cũng đâu có cường hóa được bao nhiêu đâu. Hay là hấp thu năng lượng hỗn độn để Khi đối đầu với kẻ địch thì lấy ra để đánh úp bất ngờ Thiên đạo bối rối Nhưng thật ra cách này không tệ Thông thường thần hoàng không có thần khí cấp thần đế để bảo vệ Thì sẽ không thể chống lại năng lượng hỗn độn Cũng có thể xem như một sát khí cường đại Còn về hai người tử Minh và Tỳ Thu Thân là thống lĩnh một phương Có chỗ dựa mà thần đế để lại Cho nên xuất hiện trong hỗn độn cũng là chuyện bình thường Chỉ có Long Thổ tả kia là thiên đạo không hiểu Vậy mà nó lại không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. <cười> thiên đạo tìm kiếm vài lần nhưng chỉ cảm ứng được ba vị thống lĩnh còn lại mà không phát hiện ra long thổ tả Đôi khi nó còn ngờ rằng không biết là long thổ tả có vào đây hay không. Để xem bọn chúng lấy năng lượng hỗn độn để làm gì, ta sẽ cho bọn chúng cơ hội cuối cùng. Thiên đạo thẩm nghĩ, nếu như thiên kinh dùng khí hỗn độn này để chạy đi thống nhất thần giới, vậy thiên đạo sẽ tha thứ cho ông ta tiếp tục bảo hộ thiên đế quân. Mà lúc này ba người thiên kình cũng hấp thu xong, Thông Thiên Giáo chủ lại dẫn Long Thổ Tả qua đó rồi cùng nhau ra ngoài. Sau khi ra khỏi không gian hỗn độn, Thông Thiên Giáo chủ một câu cũng không thèm nói mà trực tiếp rời đi. Hiện tại Thiên Đạo chỉ quan sát chứ không đích thân hành động, thế nên không phát hiện ra lão, nhưng nếu Thiên Đạo chạy ra ngoài thì lão cũng không qua mắt được nó. Long Thổ Tả cũng mau chóng biến mất, chuyện mà ba tên này muốn làm chẳng khác nào là gây thủ chốc oán với Thiên Đạo, hắn mà không chạy nhanh thì tí nữa sẽ chết rất thảm. Ba người bọn họ tiếp tục trở về thần giới đồng thời chuyển tin cho Liên minh Ngũ Hoàng. Đông Hoàng vừa nhận được tin bèn chạy tới thiên đế Sơn ngờ vực nói. Ba vị tìm ta là làm gì? Lại còn muốn ra ta dẫn đội quay phim tới sao? Khục! Bọn ta sắp dâng lên cho thiên đạo một cống hiến cực kỳ khổng lồ. Chuyện này nhất định phải được truyền khắp thần giới và hạ giới. Thiên kinh hắng rộng nghiêm túc nói. Được thôi, không thành vấn đề. Đông Hoàng nhìn ba vị thống lĩnh với ánh mắt kỳ lạ. Các người có chắc là các người không bước nhầm lên vực thẩm tử vong không đó? Làm đi thôi. Ba vị thống lĩnh suốt sáng nói, chỉ cần làm chuyện tốt việc tốt thì sẽ được dương danh thiên hạ, còn được thiên đạo yêu ái nữa. Bọn họ không gấp sao được. Được, bọn ta cũng chuẩn bị xong rồi. Đồng hoàng kích động đáp, cực kỳ sung bái nhìn ba vị thống lĩnh. Các vị quả nhiên là trí công vô tư, thần giới rất cần những thần minh như các vị. Là chuyện phải làm thôi, các người lùi xa một chút tránh làm các người bị thương ba vị thống lĩnh khiêm tốn cười hưng phấn tới mức run rỉ, sắp rồi thiên đạo đã sắp để mắt tới bọn họ bắt đầu đi ba người nhìn nhau rồi tung thần tỷ thiên đế lên trời dưới sự thôi động của ba vị thần hoàng năng lượng hỗn độn bắt đầu phủ xuống làm thần giới chấn động đến cả hư không cũng trở nên vặn vẹo nó không tài nào chống đỡ được năng lượng hỗn độn cho nên dần tan vỡ tiên đạo ngáo ra còn mẹ nó người lấy đi năng lượng hỗn độn sau đó lại chạy đi giải chúng xuống thần giới rồi bây giờ ta không hoài nghi nữa mà dám khẳng định là thiên đế đã để lại một thằng ngu sao lại thế này thiên cảnh kinh hãi hư không đang sụp đổ ư trong phải trang chủ đã nói chỉ cần dẫn nguồn năng lượng cường đại hơn và là được sau mau ổn định lại không gian đừng có thả thêm năng lượng hỗn độn nữa năng lượng hỗn độn này quá mạnh đi thần giới chịu không nổi sắc mặt tử minh và tỷ thu đại biến mãi đến bây giờ bọn họ mới đột nhiên hiểu ra long thổ tả không có tham dự vào đây không phải chuyện tốt mà là một cái hố đen không đáy mau đi mời trang chủ thiên cảnh kinh hoàng la lên. Ba người luống cuống thu hồi thần tỷ thiên đế năng lượng hỗn độn thật quá cường đại, bọn họ không ổn định được không gian, mà thần tỷ thiên đế lại hấp thu quá nhiều năng lượng hỗn độn, khiến bọn họ không dám làm tiếp. Một khi tiếp tục sử dụng thần tỷ thiên đế năng lượng hỗn độn tràn lan thì cục diện sẽ mất khống chế. Chuyện gì xảy ra vậy? Bầu trời nứt toác ra rồi. Thần của thần giới hoang mang đồng thời cực kỳ khiếp sợ, lại bày cái trò gì ra thế này? Ở trên không trung tràn ngập năng lượng hỗn độn màu xám, hư không dạn nứt không cách nào khép lại. Dòng chảy hư không cuộn cuộn lao ra, lại bị năng lượng hỗn độn đánh tan. Dòng chảy không vào được khiến không gian không thể hợp lại. Năng lượng hỗn độn bay lơ lửng khắp cả thần giới, vết nứt trên không gian ngày càng nhiều. Bầu trời trông giống hệt như một tấm gương đang xuất hiện vô số vết nứt. Các người cẩn thận, ta đi mời trang chủ. Thiên kinh cắn răng nói, sau đó chạy về phía thần ma đạo tràng Chết tiệt, tại sao chúng ta lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Tử Minh và Tì thu miếu máu, cái công lao chó má này, đây rõ ràng là hố sâu vạn trượng, bọn họ sẽ trở thành tội nhân hủy diệt thần giới. Thiên Kình vội vã chạy tới thần ma đạo tràng, Giang Thanh Huyền đã ngồi đợi trong đạo tràng từ lâu, vừa thấy ông ta xuất hiện bèn lấy lục đạo lân hồi bàn ra, cầm lấy 100 vạn, đa tạ tràng chủ. Hiện tại Thiên Kình cũng không rảnh nói chuyện chia tiền mà nhận được đồ xong là đi ngay. Hiện tại nếu đi ổn định là cục diện còn có thể bù đắp sai lầm, nhưng nếu không có giải quyết được hủy diệt thần giới thì thiên kình chết chắc nương nương ngươi chắc chắn là thành công trước giang thế huyền nhìn hậu thổ đang đứng bên cạnh ở trong đạo tràng có thông thiên đạo hữu phối hợp thì đương nhiên hậu thổ gật đầu Vậy thì lần này tính cho thiên kình một cái giá hời trăm vạn mà thuê được hai vị giang thế huyền cười nói hậu thổ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi đạo tràng thông thiên giáo chủ âm thầm đi sau trong hư không sụp đổ không gian nứt toát răng kín năng lượng hỗn độn đang tàn phá bừa bãi Ba vị thống lĩnh tạo ra một hồi tai vạn trở nên luống cuống, ba đại thần đế quân toàn lực chi viện cũng không tài nào ngăn cản được năng lượng hỗn độn để tu sửa không gian thần giới, Chư vị lui về sau. Thống lĩnh thiên kình trở lại, thần lực mênh mông tổn động ở trong lục đạo luân hồi bàn được phóng thẳng lên trời, nhất thời lục đạo luân hồi bàn biến thành 6 cái thông đạo lớn trực tiếp nuốt trửng năng lượng hỗn độn. Lục đạo luân hồi bàn bạo phát ra một cỗ uy áp kỳ lạ, nháy mắt đã dẹp yên năng lượng hỗn độn đang tàn phá khiến cho hiện tại chúng như một con thỏ ngoan ngoãn, không gian thần giới bắt đầu tự động tu sửa. May mà không gây ra đại họa, thiên kình thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hai vị thống lĩnh còn lại cũng thoải mái hơn. Lần này không cầu thiên đạo coi trọng, chỉ mong thiên đạo đừng trách tội. Ông đúng lúc này lục đạo luân hồi bản khá chấn động, số năng lượng hỗn độn bị hấp thu sau khi được luyện hóa đã hóa thành vô số những luồng khí thần bí dung nhập vào thần giới, tốc độ khôi phục của không gian nứt gãy cũng càng nhanh. Thành công rồi. Ba vị thống lĩnh mừng rỡ không thôi luôn miệng reo lên, họ vốn cho rằng đây là một trận đại họa có thể bù đắp là tốt rồi, không ngờ cường giảm mà họ thuê ở đạo tràng lại ra sức đến thế, còn chuyển hóa năng lượng hỗn độn để cho chúng dung nhập vào thần giới. Khiêm Tốn, Khiêm Tốn bên trên đang nhìn, khóe miệng của đông hoàng co giật thấp giọng hô, bên trên, ba vị thống lĩnh sững người rồi sợ hãi ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy một con mắt lạnh như băng, Cây định mệnh thiên đạo tới từ hồi nào vậy, sao lần này không có chút động tĩnh gì hết? mắt thiên đạo vẫn lạnh lùng như trước trong con ngươi lóe lên sấm chớp ngàn vạn lôi kiếp đang hình thành nhưng lần này không có bất cứ uy thế gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào sáu thông đạo nọ đồng thời còn mang theo vẻ tò mò nữa mắt thiên đạo lần nữa xuất hiện nhưng không khiến chư thần hoảng sợ thế nhưng đồng thời họ cũng chẳng dám xăm soi mà cúi đầu thật sâu không dám tiếp xúc với thiên uy dưới cái nhìn chăm chú của thiên đạo và chư thần sáu thông đạo trên bầu trời nuốt chửng tất cả năng lượng hỗn độn sau đó chuyển hóa chúng thành năng lượng mà thần giới có thể chịu được để chúng chậm rãi dung nhập vào với thần giới cường hóa thần giới lên cuối cùng sáu thùng đạo biến thành lục đội đạo luân hồi bàn rơi vào tay thiên kình nhìn thấy hướng đi của lục đạo luân hồi bàn mắt thiên đạo biến mất chúc mừng ba vị thành công lập được đại công cường hóa thần giới bàn hoàng cảm nhận được ngay cả thần hoàng bình thường cũng khó mà phá vỡ được không gian này mà chắc chắn thần vương thì không làm được rồi đông hoàng chắp tay chúc mừng ba vị đã được thiên đạo coi trọng Tại sao lần này lại hơi khác lần trước thiên kỉnh bối rối Lần trước thiên đạo xuất hiện mang theo vô số sấm trước và thiên uy khiếp người Nhưng lần này lại không tạo nên bất cứ động tĩnh nào mà chỉ xuất hiện một cách lặng lẽ như thế Không thể thăm dò Đông Hoàng bày ra vẻ mặt bí hiểm Ba vị thống lĩnh gật đầu Thiên đạo trí cao thiên uy vô thượng Khá là tồn tại mà bọn họ có thể thăm dò sau Đông Hoàng bất vả rồi Còn phải nhờ Đông Hoàng tuyên truyền giúp Ba vị thống lĩnh chắp tay cười nói Có công với thần giới, đương nhiên là phải tuyên cáo thiên hạ. Đông Hoàng chắp tay rời đi, thật ra trong lòng ông ta vẫn có điều không hiểu. Bọn họ đã làm người tốt việc tốt như thế nào? Sao thiên đạo lại trở nên bất thường như thế? Đáng lẽ nó phải tức giận mới đúng chứ? <cười> Tuy không cần đánh chết ba người này, nhưng ráng xuống thần Hoàng kiếp để bọn họ chịu khổ một tí cũng được mà. Đông Hoàng vừa đi mất thì ba vị thống lĩnh lại quay sang thảo luận với nhau. Tạm thời thiên kình vẫn chưa trả lại lục đạo luân hồi bàn. Bạn Hoàng thấy là chúng ta hoàn toàn có thể kéo không gian hỗn độn qua đây, tử minh nói. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đã biết lục đạo luân hồi bàn có thể chuyển hóa được chúng. Nếu bây giờ đã thông không gian hỗn độn để nó lối liền với thần giới, thì khả năng chuyển hóa của lục đạo luân hồi bàn, liệu số năng lượng của hỗn độn nhiều thế kia, có giúp thần, thần giới được cưỡng hóa tới mức cao lắm hay không, tỷ thu tán đồng. bàn Hoàng thấy lời của hai vị có lý, thiên kinh nhìn lên không chung trong lòng cũng có chút trở mong, đúng vậy nếu chuyển hóa hết năng lượng hỗn độn ở trong không gian hỗn độn thì thần giới sẽ được cường hóa tới mức nào lúc đó lẽ nào thiên đạo lại không yêu chết bọn họ luôn hay sao? Thiên đạo sửng sốt, các ngươi còn định mang cả ổ của ta qua đây để chuyển hóa? Nãy giờ thiên đạo vẫn chưa rời đi mà đang âm thầm quan sát, nó cứ cảm thấy ba tên này chẳng khiến nó an tâm chút nào, nên nó nhất định phải quan sát một phen. Nhưng lần quan sát này khiến cho thiên đạo suýt chút nữa thì tức điên. Nếu như mình cứ để chúng tự biên tự diễn thì mình còn nhà để ở nữa sao? Mình đã phí bất bao công sức mới chuyển hóa được không gian hỗn độn, bây giờ lại trơ mắt nhìn bọn chúng phá hủy nó hay là mình giết quách bọn chúng đi cho rồi Mà rốt cuộc lục đạo thân luân hồi bàn đó thuộc về ai? Rõ ràng vật này đã vượt xa thần khí cấp bậc thần đế Thiên đạo không nghĩ là nó của thiên kình Nếu là của ông ta thì vị trí thiên đế lúc trước đã bị đổi thành người khác Nếu là của thiên đế thì chắc chắn thiên đế sẽ mang nó đi, song hình như mình chưa bao giờ thấy qua đạo lý nào giống với đạo lý của lục đạo lân hồi bàn này Tiên đạo trở về không gian hỗn độn, mình không thể để bọn chúng quậy phá nữa. Nếu dáng lùi kiếp trừng phạt ngay trước mặt, chư thần của thần giới khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người hoảng sợ. Nên mình cứ đợi chừng nào bọn chúng tiến vào không gian hỗn độn, sẽ trực tiếp dùng sấm sét chấn áp là được. Còn ba vị thống lĩnh thương lượng xong thì thuê hậu thổ đến không gian hỗn độn nhằm chuyển hóa năng lượng hỗn độn. Quả nhiên là nàng làm tốt hơn thông thiên giáo chủ nhiều, chỉ ít bọn họ chưa từng nhìn thấy cách làm của thông thiên. Hậu thổ nhận lấy thần tỷ thiên đế, sau đó dồn thần lực mở thông đạo mang mọi người tiến vào. Bốn người không để ý thế có thêm hai bóng người xuất hiện ở đây. ầm, uhm. không gian hỗn độn chấn động, thông đạo thành linh khép lại hỗn độn rung chuyển, vô số năng lượng hỗn độn lao ra ồ ạt như sóng vỗ, hỗn độn vô cùng vô tận. Lúc này ngay cả thần tỷ thiên đế cũng không áp chế được. Sao lại như vậy? sắc mặt ba người đại biến, không gian hỗn độn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên trở nên dữ dội vậy? Hầu Thổ liếc mắt nhìn ba người, sao lại như vậy ư? hử chốc nữa các người sẽ biết thôi. Thiên đạo đang chạy tới đâu, không biết tới lúc đó các người có chịu nổi hay không. Bên trong không gian hỗn độn đột nhiên phát sinh biến cố, thần tỷ thiên đế cũng mất đi tác dụng. Trong lúc mọi người ngạc nhiên và kinh hãi, tử minh và tỷ thu đồng loạt nhìn sang thiên kình. Ta cũng không biết, thiên kình ngơ ngác, các người nhìn ta làm gì. Tuy rằng ta là người dẫn các người đến không gian hỗn độn này, nhưng đây là vật thuộc về thiên đế. Ta chỉ biết đến nó chứ không hiểu rõ nó. Thiên đế đã giao tất cả những cái này cho người mà người lại không biết sao, tử minh nhíu mày. Ngươi đi theo thiên đế nhiều năm Chẳng lẽ thiên đế chưa từng nói với ngươi Về việc không gian hỗn độn có thể xuất hiện dị biến ư Thiên kinh lắc đầu Ta là thực sự không biết Khi thiên đế còn ở đây ta cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa Thỉnh thoảng đến một hai lần Thì cũng chỉ để truyền tin thôi Hồi vậy, hai người tỏ vẻ thất vọng Sau khi nhìn chằm chằm vào hậu thổ Mong chờ nói Hậu thổ đại nhân, ngươi có thể nhìn ra được nguyên nhân Vì sao lại vậy không Nguyên nhân Hậu thổ cười khẽ đáp lại với vẻ cực kỳ thâm thúy. Các người sẽ biết ngay thôi, đừng gấp. Ngay thôi, ầm. Ba người vừa mở miệng không gian lại rung chuyển lần nữa, luồng khí hỗn độn phân tán ra. Một tòa cung điện kỳ lạ xuất hiện từ trong hỗn độn, xong lại chẳng tạo ra chút uy thế nào, mà chỉ như một cái cung điện bình thường, còn không sánh bằng thần điện của một thần minh cấp thấp. Nhưng cũng chính tòa cung điện bình thường này khiến cả ba người kinh hãi run rẩy, thiên đạo cung. thiên đạo cung, ba người nuốt nước miếng trong lòng vừa kích động vừa hoảng sợ, Ba người không tài nào dám nói thẳng ra ba tử nọ Chúng ta có công với thần giới Lẽ ác, lẽ nào Mặt của thiên kình đỏ bừng lên Thiên đạo đón ông ta để hợp đạo sau. Chẳng phải đã nói người hợp đạo cần phải mạnh hơn thần đế ư Lẽ nào thiên đạo định hạ thấp tiêu chuẩn Thần Hoàng Đình Phong cũng có thể hợp đạo Bọn ta cũng có công mà Tử Minh và Tì Thu vội vàng hô lên Hậu thổ ngáo ra Các người suy nghĩ thực tế một tí có được hay không Bây giờ thiên đạo chỉ muốn giết quách các người đi thôi Lại còn tìm các người hợp đạo nữa. Thiên đạo cung kỳ lạ, trông cực kỳ bình thường, đồng thời không có bất kỳ khí tức nào lộ ra ngoài. Thiên đạo cũng không có động tĩnh gì, trong lúc nhất thời ba người họ không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nhìn sang hậu thổ. Hậu thổ híp mắt quả miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, các người vào đi, nó đang chờ đợi các người, bồn tạ sẽ không tranh giành cơ duyên với các người. Đa tạ hậu thổ đại nhân, ba người mừng rỡ vội vàng bước vào thiên đạo cung. Thiên đạo cung vẫn không có động tĩnh, ba người khẽ khẳng tiến vào trong. Ngay lúc họ đang nghi hoặc hiện tại thiên đạo đang ở đâu thì bên tai chợt truyền tới một âm thanh kỳ lạ nhưng lại khiến người ta say mê. Tuy thực lực của ba vị thống lĩnh là cường đại nhưng dần chìm vào các đạo lý của thiên địa, cả ba người đồng loạt ngồi xuống xếp bằng không nhúc nhích. Sau khi ba người đắm mình ở trong đó, một luồng sáng nhiều màu xuất hiện trong hư không, một cỗ thiên uy dày đặc khuếch tán cuốn sạch cả một nửa hỗn độn. Người không giết bọn họ sau, hậu thổ bình tĩnh hỏi, nàng hoàn toàn không lo lắng bọn họ sẽ thiệt mạng nếu như thiên đạo có muốn giết thì cũng không giết được nàng đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi dù thế nào thì cũng vẫn cứu được bọn họ lục đạo luân hồi bàn một âm thanh vang dội truyền tới hỗn độn sao động như thể là đang phải gánh chịu một đợt công kích cực kỳ mạnh mẽ của thần lực năng lượng hỗn độn trở nên sôi sục Bồn tọa còn tưởng rằng thiên đạo phải mượn thần xác mới có thể nói chuyện chứ hậu thổ thở ơ tò mò về lai lịch của bổn tọa sau luồng sáng rực rỡ lơ lửng giữa không trung ánh sáng lập loè đan xen bởi pháp tắc Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đã vận chuyển vô số lần, đồng thời không ngừng biến hóa, miêu tả lại hướng đi của pháp tắc và thiên địa. Đương nhiên, Thiên Đạo rất tò mò về lai lịch của Hậu Thổ, trước đó nó hoàn toàn không cảm nhận được sự xuất hiện của Hậu Thổ. Lần này sở dĩ nó hiện thân cũng là vì để trấn áp ba người Thiên Kình, nhân tiện thì nghiên cứu về lục đạo luân hồi bàn. Vì đề phòng ba người kia trốn thoát nên Thiên Đạo đã đóng cửa thông đạo, thân tỷ Thiên Đế cũng mất đi tác dụng, nhưng không ngờ sau khi trấn áp ba người rỡ như trở bàn tay Lại có thêm một hậu thổ Chủ nhân của lục đạo Luân hồi bàn Tại sao lại can dự vào hướng đi của đại cục Người không nên xuất hiện tại thần giới Thiên đạo tiếp tục mở miệng Mang theo thiên uy cuồn cuộn Tuy là đang dò hỏi nhưng ngữ khí lạnh như băng Không phải là ta can thiệp vào hướng đi của đại cục Mà là muốn bạn Bàn chuyện làm ăn với thiên đạo Dòng khí hỗn độn tản ra Giang Tế Huyền bước tới từ trong hỗn độn Sau đó đi tới bên cạnh hậu thổ Nhìn thẳng vào thiên đạo Luồng sáng nhiều màu chấn động Nó bắt đầu nghi ngờ không biết có phải là thiên đạo hay không đây. Không ngờ là có người bước vào ngay trước mắt nó mà nó không hề hay biết. Có phải là do thời gian thức tỉnh của nó quá dài, sao đột nhiên thần giới lại có nhiều biến số như vậy? Bàn chàng chủ Giang Thái Huyền muốn thương lượng chuyện làm ăn với thiên đạo tối cao. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, xin hỏi thiên đạo, người bán không? Thiên đạo ngáo ra, hậu thổ cũng ngáo ra. trang chủ, ngươi định mua thiên đạo thật đó à hay là đến lúc đó người mua luôn cả thiên đạo hồng hoang đi. Luồng sáng nhiều màu này run lên, ngay cả pháp tắc đang vận chuyển cũng khựng lại một hồi, biến số mà nó gặp lần này hình như hơi kỳ lạ nhỉ, mua thiên đạo ư? Ầm. Uhm. Hỗn độn lại tiếp tục rung chuyển, uy áp mênh mông cuồn cuộn, vô số lôi kiếp xuất hiện trong hỗn độn, giọng nói cực lớn lại vang lên, rời khỏi thần giới, ta sẽ không truy hỏi về lai lịch của các ngươi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiên đạo biết là nó không đấu lại hậu thổ nếu lục loại lục đạo Luân Hồi Bàn mà không có chủ thì nó đã định cướp đi rồi nhưng hiện tại chủ nhân của lục đạo Luân Hồi Bàn đang ở đây, nếu vẫn muốn cướp thì rõ ràng là chuyện bất khả thi nên nó chỉ có thể nghĩ cách đuổi họ đi ngay cả cái câu có bán không của Giang Thái Huyền nó cũng lệ tính toán Tiền đạo, đừng nổi giận bàn chàng chủ đến đây với vô vàn thành ý chúng ta có thể giao dịch một phen mà Giang Thái Huyền bước lên một bước thành khẩn nói loài run dế hèn mọn kia đừng có khiêu chiến điểm mấu chốt của ta Thiên đạo phẫn nộ, lôi kiếp hỗn độn đang trải rộng khắp nơi, cuối cùng bạo phát đánh ập xuống, vô số sấm chớp hóa thành lôi long lao tới. Lục đạo luân hồi, thiên đạo động thủ, hậu thổ không dám sơ suất, lập tức lấy ra lục đạo luân hồi bàn, sáu thông đạo thần bí loại xuất hiện nuốt chửng ngàn vạn lôi long. Khục, nếu không bán thì căn nguyên thiên đạo cũng được, Giang Tây Huyền ho khan một tiếng, như thể là không cảm nhận được lửa giận của thiên đạo mà lui về một bước. Thật ra nếu có thể mua thiên đạo thì độ hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ cao chót vót. Đáng tiếc là thiên đạo không chịu. Ầm, uhm. vô số sấm sét giáng xuống, thiên đạo hoàn toàn không thèm để ý tới hắn mà vẫn tiếp tục đánh nhau với hậu thổ. Dưới sự chưởng khống, thiên đạo không thể nào xuất hiện biến số, đặc biệt là biến số mà đến cả thiên đạo cũng không làm gì được này. Vậy nên đàm phán không được thì chỉ có thể động thủ, trục xuất nhất định phải trục xuất biến số này ra khỏi thần giới, lưu đến một nơi hư không hỗn loạn vô tận. Đúng là không nẻ mặt chút nào. Giang Thái Huyền biểu môi, nếu không phải một khi gọi thông thiên giáo chủ ra thì bọn họ sẽ không thể bắt sống thậm chí là giết luôn thiên đạo thì hắn đã kêu thông thiên giáo chủ ra tay rồi. Hậu thổ không nói gì dưới chân xuất hiện đồ án huyền ảo khí tức âm u lạnh lẽo. Sáu thông đạo kỳ dị bạo phát ra một loại năng lượng kỳ lạ cắn chặt lấy thiên đạo xong vẫn không hề bị lép vế. Giang Thái Huyền thản nhiên nói Thiên đạo, đừng vội tức giận Thật ra chúng ta có thể hợp tác với nhau mà, đến bao giờ thiên đế mới trở về. Và thực lực của thiên đế có thể khiến người hài lòng thật sao? Bọn ta thích hợp hơn thiên đế nhiều. Thiên đạo không đáp lời, các người can thiệp vào hướng đi của thiên địa, hành động trái với ý trời. Vậy mà còn bảo ta hợp đạo với các người sau, người nghĩ là ta chịu chắc. Thiên đạo là thống lĩnh của thiên đế quân, nếu như người đã chọn thiên đế thì đại cục sẽ nghiêng về phía thiên đế quân. Mà bọn ta đã giúp thiên kình làm không ít chuyện. Ta nói này, Thiên Đạo, ngươi không cảm thấy ngươi đối xử với mình hữu như thế là hơi quá đáng sao?" Giang Thái Huyền tiếp tục lên tiếng. Thiên Đạo rung chuyển một hồi, "Mình hữu, mình hữu cái đầu cha ngươi, rõ ràng là ngươi đã dạy hư người." Nhìn thấy hai bên vẫn đang động thủ, Giang Thái Huyền lại tiếp tục nói, "Bọn ta vì bày tỏ thiện ý nên mới giúp Thiên Đế quân, Thiên Đạo, ngươi sẽ không cảm thấy bọn ta dễ bắt nạt đấy chứ. Ngươi nói bọn ta can thiệp vào hướng đi của đại cục, nếu giúp đỡ đại cục là sai thì bản trang chủ chẳng còn gì để nói." Nếu ngươi nói cục diện thiên địa này không có nghiêng về phía thiên đế quân, ngươi không quan tâm thiên đế quân và cũng chẳng có quan hệ gì với thiên đế, thì bản trang chủ không còn gì để nói. Nếu người nói cầm miệng đi, đồ run rế cầm miệng. Từng câu nói của Giang Thái Huyền khiến thiên hạ, à thiên đạo nghe xong đều phải chấn động. đều tại thiên đế. Tại sao lại để một đồng đội ngu như lợn ở đây? Thiên đạo đừng có tức giận. ngươi có thể giết thiên đế quân cơ mà. Sau khi giết chết bọn họ thì tiếp tục nâng đỡ thế lực khác. Long tộc hay là liên minh ngũ hoàng cũng đều được Đương nhiên, người cũng có thể chờ thiên đế quay về Giang Thái Huyền bình thản nói Rốt cuộc các người muốn làm gì Đừng hòng mơ tưởng căn nguyên thiên đạo Thiên đạo gầm lên Nó cảm thấy quá trình vận chuyển của nó sắp xảy ra vấn đề Đánh cũng đánh không lại Còn không biết có trục xuất được bọn chúng hay không Thiên đạo hoang mang Rốt cuộc hai thiên này từ đâu mà tới Đã sắp vượt qua thần đế rồi Thì còn ở lại đây làm gì Bộ vui lắm sao Không phải là nên truy cầu cấp bậc càng cao hơn à Ban trang chủ có mấy câu muốn hỏi Thiên đạo, nếu ngươi trả lời, ban trang chủ sẽ tự động rời đi, không bao giờ trở lại thần giới. Không bán, Thiên đạo lạnh lùng nói, Giang Thái Huyền ngáo ra, câu ta muốn hỏi không phải câu này, ngươi có thể nào đừng ghi mãi cái vấn đề bán hay không bán được không? Thiên đạo ngừng tay trước đi, ban trang chủ chỉ muốn hỏi mấy câu, sau khi hỏi xong nếu ngươi muốn bọn ta rời khỏi thần giới, ban trang chủ vẫn giữ nguyên lời cam đoan đó, không bao giờ bước vào thần giới. Giang Thái Huyền lên tiếng để nàng ta đảm bảo thiên đạo lạnh lùng mở miệng lời của chàng chủ chính là ý của bổn tọa con ngươi của hậu thổ khép mở khí tức u tối lui vào cơ thể để cho lục đạo luân hồi bàn hấp thu Sấm chết đầy trời cũng biến mất thiên đạo khôi phục lại bình thường đồng thời thu lại thiên uy cuồn cuộn người hỏi đi liệu thiên đạo có trí công không tại sao bản chàng chủ lại chỉ thấy đây là thế giới áp bức kẻ yếu cường giả vi tôn cho dù kẻ yếu không làm gì thì cũng sẽ gặp phải tử kiếp sống chết đều nằm trong tay kẻ mạnh Giang Tế Huyền bình tĩnh nói. Con đường võ đạo vốn là như thế. Thiên đạo lạnh lùng đáp. Thế giới võ đạo như thế chẳng phải là rất bình thường hay sao? Thiên đạo trí thiện. Vậy tại sao lại có thần đi bắt thần minh nhỏ yếu, hòng rút thần hồn của bọn họ, tồi luyện máu thịt để tăng cường thực lực của bản thân? Giang Tế Huyền lại hỏi. Thế giới võ đạo. Thiên đạo vẫn lạnh lùng như trước. Vấn đề này cũng giống hệt như là cường giả vi tôn. Ai mạnh hơn thì người đó nắm quyền vậy xin hỏi thiên đạo thực lực của tứ đại thần đế quân không hơn kém nhau bao nhiêu tại sao lại chọn thiên đế quân mà không phải tam đại thần quân còn lại giang thế huyền cười lạnh thiên đế thích hợp làm chủ nhân thần giới hơn bọn chúng tất cả đều vì sự phát triển của thần giới chẳng lẽ vừa ra đời thiên đế đã là thần đế hay sao ở thời đại của thiên đế lẽ nào chỉ toàn là người bình thường nếu người nói cường giả vi tôn vậy tại sao lúc trước lại trợ giúp thiên đế đánh bại những cường giả đã vượt qua thiên đế ánh mắt của giang thế huyền trở nên lạnh lẽo Ngươi nói thiên đế phù hợp với sự phát triển của thần giới, xin hỏi thiên đạo so với lúc đó hiện tại thần giới đã mạnh lên được bao nhiêu. Nếu ngươi bảo thiên đế quân thích hợp thì lẽ nào chỉ vì có bản trang chủ nhúng tay vào mà không thống nhất thần giới nữa, ngược lại phá vỡ thiên ý chủ động đối nghịch với đại cục của thiên địa sau. Những người khác chưa từng trở thành thiên đế, sao ngươi biết là bọn họ có thích hợp hay không? Ngươi thúc đẩy sát kiếp, rốt cuộc là chúng sinh bình đẳng hay chúng sinh chỉ như con sâu cái kiến? Hầu thổ không lên tiếng mà chỉ nắm chặt lục đạo luân hồi bàn, một khi thiên đạo có khắc thưởng sẽ lập tức bảo vệ Giang Thái Huyền. Không chờ thiên đạo đáp lời, Giang Thái Huyền lại nói tiếp: "Thật ra cái gọi là thiên đạo chí công trí thiện, chúng sinh bình đẳng đều là những lời dối trá xuôi tai mà ngươi vì sự phát triển của chính bản thân ngươi mà theo dệt nên. Chúng sinh bách thái, pháp tắc vận chuyển, thiên đạo tuân theo chúng sinh, chúng sinh tuân theo thiên đạo." Thiên đạo lên tiếng: "Vậy nếu chúng sinh diệt vong thì sao?" Trong mắt Giang Thái Huyền lóe lên tia sáng lạnh. Người nói cường giả vi tôn Vậy cường giả chính là chúng sinh Một vị cường giả tiêu diệt hết tất cả sinh linh Liệu đây có phải là ý của thiên đạo người không? Nơi có thiên đạo Chúng sinh sẽ không diệt vong Có thiên đạo vận chuyển Chuyện như thế tuyệt đối không xảy ra Cường giả được chọn cũng sẽ không làm như thế Tiểu cục có thể sửa Nhưng đại cục không thể tránh Người không khác gì chúng sinh Đều là vì muốn tăng thực lực của bản thân Người tính toán pháp tắc Lúc tất yếu có thể hy sinh một phần thần Người và sinh linh được người chọn cũng vậy khi cần có thể bỏ qua một số lợi ích bước lên vị trí cao hơn Giang Thái Huyền thở ơ nói người quyết định lựa chọn Thiên Đế cũng hy sinh không ít là vì muốn hợp đạo với Thiên Đế dẫn dắt thần giới trở nên càng thêm cường đại để thần giới phát triển để cho người mạnh lên Thiên đạo là chúng sinh nhưng chúng sinh không phải Thiên đạo Thiên đạo thản nhiên nói nhưng chúng sinh đã thay đổi không còn là cường giả vi tôn nữa mà càng thiên hướng hòa bình kẻ yếu cũng có năng lực phản kháng Giang Thái Huyền bình tĩnh nói. Trước kia cường giả vi tôn, chúng sinh phát triển, theo đuổi cảnh giới thần đế trí cao, nên thiên đạo cũng vì thế mà phát triển. Hiện tại chúng sinh hướng về thiên đạo trí công trí thiện vô tư, nhưng thiên đạo lại không thay đổi. Biến số xuất hiện, đảo lộn hướng đi của thần giới, nếu có người biến mất, thần giới sẽ trở lại bình thường. Giọng nói của thiên đạo trở nên lành lạnh, còn không phải do các người gây ra hay sao. Nếu bây giờ ta đi, ngươi cảm thấy cả thần giới này còn có thể phát triển sao, giang thái huyền cười lạnh, hiện tại thần giới còn lại cái gì? Chỉ còn lại mỗi thần mà thôi Bọn họ lấy cái gì mà tu luyện Người hồ biến cho bọn họ chắc Người nói ta đảo lộn sự vận chuyển của thần giới Ta vừa đi Thần giới có thể khôi phục Thiên đế quân có ngươi trợ giúp đương nhiên Có thể thống nhất cả thần giới Giang Thế Huyền điểm nhiên nói Nhưng ngươi vẫn còn tin vào thiên đế quân của hiện tại hay sao Bọn họ có thể đối địch với thần giới bây giờ sao Thần giới bây giờ Cộng với liên minh ngũ hoàng Cho dù không hạ gục được thiên đế quân Thì vẫn còn ba đại thần đế quân khác chắc chắn thiên đế quân sẽ không chống cự nổi trừ phi thiên đạo liên tục thôi động sát kiếp liều mạng để nâng đỡ thiên đế quân nhưng một khi như thế liệu những thần đế đã trở về sẽ đồng ý hay sao ba đại thần đế như long đế yêu đế tử vi thần đế không súng mái một phen với thiên đế mới là lạ cho dù không sợ những chuyện này nhưng các thần đế đã đi đâu lỡ như có vị thần đế nào đó bị úng nước vào não trực tiếp chạy đi dẫn một cường giả vượt qua thần đế tới chỉ cần có thêm vài vị như vậy cả thần giới này đừng hồng sống nổi nói đoạn Giang Thế Huyền lấy ra một sợi khí hỗn độn, một luồng ánh sáng pháp tắc và một căn nguyên pháp tắc ra. ba thứ này vừa xuất hiện, thiên đạo lập tức chấn động, hỗn độn trở nên sôi trào, năng lượng hỗn độn vô cùng vô tận, điên cuồng lao về khí hỗn độn, khí hỗn độn, thiên đạo kinh hãi. trong khoảng thời gian này, thiền đạo cũng cảm ứng được hỗn độn khí, nhưng mỗi khi chúng vừa xuất hiện, đều bị thần minh luyện hóa ngay lập tức. hơn nữa chúng chỉ xuất hiện với số lượng cực nhỏ, cho nên thiên đạo cũng chẳng công thứ quét đạt. Giang Thế Huyền thấy Thiên Đạo kích động không khỏi mỉm cười. phẩm cấp của hữu hỗn độn này cao hơn hỗn độn ở trong đây rất nhiều và là có lợi cho việc hấp thu và tu luyện một cách thuần túy. Bàn trang Chủ cũng biết một ít về việc giúp thần giới nâng cao thực lực. Thần giới cường đại thì Thiên Đạo càng mạnh. Thiên Đạo cường đại, thần giới cũng càng mạnh. Giang Thế Huyền bình tĩnh nói: Nếu như người trục xuất Bàn trang Chủ, Thiên Thế có thể cho người những thứ này hay không? Vừa nhìn Thiên Đạo trầm mặc, Giang Thế Huyền vừa sờ cuốn sổ con của mình. Ngẫm nghĩ xem hiện tại có phải là lúc cho thiên đạo biết chức trách sau này của nó, nhằm dẫn thiên đạo đi lên con đường đúng đắn hay không? Số lượng hỗn độn khí quá ít không có tác dụng với thần giới. Thiên đạo đã hơi dao động, thiên đế không thể nào kiếm được những thứ này. Nếu có thể thì anh đã không cần phải chạy ra ngoài như vậy. Không riêng gì khí hỗn độn mà thiên đạo còn muốn cánh sáng pháp tắc và căn nguyên pháp tắc. Thỉnh thoảng cũng sẽ có ánh sáng pháp tắc xuất hiện ở thần giới, nhưng đó đều là những vật ngẫu nhiên ngoài ý muốn và lại nó còn là do thần giới tự mình sản sinh, thế nên không có nhiều tác dụng. Song ánh sáng pháp tắc mà Giang Tái Huyền lấy ra thì lại không giống như thế, nó có tác dụng cường hóa năng lượng pháp tắc, căn nguyên pháp tắc cũng vậy, nên chúng có tác dụng đối với tất cả thần binh, bao gồm cả thiên đạo. Mà ánh sáng pháp tắc do thần giới sản sinh vốn đã hàm chứa cả khí của thiên đạo, cũng có thể nói nó là một phần của thiên đạo như pháp tắc rồi, bản thân thiên đạo đã biết rõ mười mươi về nó, vậy thì có tác dụng gì đâu? Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì quá ít trong mắt thiên đạo và cả thần giới số lượng ít ỏi này thì có cũng như không thế nên bản tràng chủ mới muốn làm ăn với thiên đạo bởi vì trong tay bản tràng chủ có vô số những thứ này giang thái huyền thản nhiên nói chỉ cần có tiền thì người muốn bao nhiêu cũng được tiền không sai chính là nguyên điểm thần ma một loại tiền tệ của đạo tràng giang thái huyền nói nếu dưới lòng đất của thần giới có chôn một thần mạch sâu vạn trượng được luyện chế từ khí hỗn độn và sở hữu một bảo tháp được xây dựng bằng ánh sáng pháp tắc Còn thiên đạo cung của ngươi thì được đúc bằng căn nguyên pháp tắc. Ngươi thử nói xem, đến lúc đó thần giới sẽ ra sao? Hậu thổ ngáo ra. Chàng chủ, ngươi có từng nghĩ tới là muốn có một thần mạch sâu vạn trưởng được luyện thành từ hỗn độn khí thì cần bao nhiêu tiền hay không? Là còn bảo tháp bằng ánh sáng pháp tắc và thiên đạo cung được đúc từ căn nguyên pháp tắc nữa chứ? Bán cả thiên đạo cũng chả mua nổi. Có những thứ này rồi, còn cần gì phải tìm người hợp đạo nữa? Sau khi hợp đạo thần giới này sẽ thuộc về ai? Thuộc về ngươi hay là thuộc về người hợp đạo kia? Giang Tế huyền bĩu môi, cứ an phận làm một thiên đạo tốt không được hay sao? Tại sao phải tìm người hợp đạo? Làm một thiên đạo tốt ư? Tại sao phải tìm người hợp đạo ư? Thiên đạo cũng ngờ ngác. Đúng thế, đã có những thứ này thì kiếm người hợp đạo làm con mẹ gì? Chỉ riêng bản thân nó đã đủ để dẫn dắt thần giới phát triển rồi. Chẳng phải tìm người hợp đạo cũng chính là tìm một người để hỗ trợ phát triển, một người đại diện để nỗ lực hay sao? nếu ngươi vẫn muốn chờ thiên đế trở về vậy bọn ta sẽ đưa ra một vài giả thiết nếu thiên đế vẫn giữ nguyên cảnh giới thần đế thì ngươi làm thế nào mà nếu thiên đế vượt trên cảnh giới thần đế có thể hợp đạo với ngươi rồi thì hắn sẽ giúp người nâng cao thực lực bằng cách nào hiện tại thần giới đã không còn tài nguyên nữa giang thế huyền lên tiếng vậy làm cách nào để có tiền thiên đạo đổi giọng điệu khác đã không còn lạnh lùng như trước mà trở nên ôn hòa hơn bán tài nguyên giang thế huyền hưng phấn nói thần dược khoáng thạch của thần giới đều được cả nhưng hiện tại thần giới đã hết có điều người yên tâm chỉ cần là thứ có giá trị đạo chẳng ta sẽ nhận hết đặc biệt là căn nguyên thiên đạo không thể bán căn nguyên thiên đạo nếu như đưa căn nguyên cho ngươi thì thần giới sẽ suy yếu thiên đạo lạnh lùng từ chối vậy thì tài nguyên khác cũng được giang thế huyền khoát tay tỏ vẻ là ta không ham hố gì tài nguyên của ngươi thiên đạo ngáo ra tài nguyên bây giờ còn ở nơi nào thần giới có tài nguyên nữa cho dù có thì bản thân đường đường là thiên đạo chẳng lẽ lại tới tranh giành với các thần minh khác sau Chẳng qua ai mạnh thì người đó có quyền, mà mình cũng khá mạnh hay là đi cướp một ít. Như thì đoán được suy nghĩ của thiên đạo rằng Thái Huyền lại bổ sung. Đạo tràng còn cho thuê cường giả nữa, hậu thổ nương nương thông thiên giáo chủ. Một khi đã thuê, mặc kệ đối phương là ai, bọn ta đều sẽ trực tiếp động thủ. Ông hỗn độn dân chào thông thiên giáo chủ đúng lúc xuất hiện tươi cửa nhìn thiên đạo. Thiên đạo ngáo ra, tại sao bên cạnh vẫn còn một tên, rốt cuộc thần ma đạo tràng của người có bao nhiêu người tới cấp bậc này. Thiên đạo, ngươi phải bắt đầu thay đổi đi thôi, Giang Thái Huyền thở dài, có điều cũng không cần thay đổi, ngươi có thể thay đổi từ cương giả trở thành một người giàu có, vốn là cả mạnh làm mưa làm gió, bây giờ đổi thành người giàu làm gió làm mưa cũng không khác bao nhiêu. Thiên đạo ngáo ra, vài lúc nãy ngươi nói nhiều câu nhảm nhí như vậy làm chi, còn chất vấn ta về trí công vô tư gì đó, cho nên nếu ngươi không có tài nguyên thì chỉ có thể bán căn nguyên thôi, Giang Thái Huyền bày ra vẻ mặt ta cũng hết cách có điều người cũng yên tâm, tổn thất một ít căn nguyên thì đã sao, chẳng phải là ngươi mua căn nguyên pháp tắc hỗn độn khí hệ ánh sáng pháp tắc là có thể khôi phục lại sao. Một sợi căn nguyên thiên đạo bao nhiêu? Thiên đạo suy nghĩ một lúc nhịn đau nói, ngươi phải đưa ra trước một sợi thì ta mới biết giá được. Giang Thái Huyền lắc đầu, lần này cũng là lần đầu tiên của ta cơ mà. Lượng sáng nhiều màu chấn động, một ánh sáng bảy sắc nhấp nháy bắn thẳng vào tay của Giang Thái Huyền. Có thể đổi được bao nhiêu căn nguyên? 10 sợi. Giang Thái Huyền mừng rỡ. Một căn nguyên pháp tắc có giá 100 vạn Căn nguyên thiên đạo 1.000 vạn một phần Ánh sáng pháp tắc rẻ hơn Một phần 10 vạn Hôn độn khí lại càng rẻ Chỉ cần một vạn là có thể mua được một sợi Nhiều như vậy sau Thiên đạo xứng người Căn nguyên của mình thật đáng giá Nếu mua rồi sử dụng hết 3 phần thương phẩm Hình như nó còn có thể mạnh hơn không ít Chỉ là thiếu một chút thời gian luyện hóa thôi Giang tới huyền ngáo ra Lời rồi à Hệ thống ngươi phải hạ giá đi Không sai Không sai Nếu bán 20 sợi cần nguyên thiền đạo trong một lần thì sẽ được tặng phúc lợi miễn phí. Giang Thế Huyền lên tiếng. Phúc lợi miễn phí, tặng ta cái gì? Thiền đạo kinh hãi. Nó đột nhiên cảm thấy cuộc làm ăn này không tồi. Mặt của Giang Thế Huyền sượng cứng lại. Người có bao giờ thấy ta tặng miễn phí cho ai cái gì chưa? Có lúc nào mà ta hào phóng thế đâu? ngẫm nghĩ một lúc Giang Thế Huyền đáp. Phúc lợi miễn phí chính là hậu thổ nương nương và tuân. Thông thiền giáo chủ sẽ luận đạo và giúp thiền đạo luyện hóa Thông thường nếu như muốn thuê hai vị này phải trả cho mỗi người một trăm vạn. Phúc lợi này tương đương với việc là đạo tràng đã tặng cho ngươi hai trăm vạn rồi. Bọn họ, lượng sáng rực rỡ mừng rỡ run lên. Có hai người này luận đạo chắc chắn nó sẽ nhận được vô số chỗ tốt. Bởi vì đạo của hai người này không giống với thần giới, nó có thể học được kiến thức mới. Đặc biệt là thần giới không có thứ như là lục đạo luân hồi. Nếu như có thể lĩnh ngộ được lục đạo luân hồi, thiên đạo cảm thấy bản thân nó sẽ trở nên hoàn thiện không ít, càng thêm cường đại. Đúng vậy. Giang Thái Huyền gật đầu tiếp tục nói chơi những thứ này ra. Thiên đạo nếu như ngươi có thể tạo mối quan hệ thân thiết với hai vị này còn có lợi hơn cả thiên đế nhiều. Ngươi nghĩ mà xem nếu xuất hiện cường giả mạnh hơn thần đế chạy qua đây. Hoặc là thần đế cả gan làm loạn ở thần giới hoặc là đối thủ mà ngươi không đánh bại được ngươi có thể gọi họ tới giúp sức Trang chủ. Thông tiên và hậu thổ biến sắc. Giá thuê bọn ta chỉ mới có 100 vạn. Một sợi căn nguyên thiên đạo đã đủ thuê cả 10 lần Nó hoàn toàn có thể bỏ tiền ra thuê bọn ta Vậy thì chúng ta làm sao mà lấy được căn nguyên Giang Thái Huyền xua tay tỏ ý là các người đừng lên tiếng Ta biết đàm phán thế nào Được Đây là 19 sợi căn nguyên Toàn bộ đổi thành ánh sáng pháp tắc và căn nguyên pháp tắc Hôn độn khí thì để sau hãng nói Thiên đạo lên tiếng Ta muốn luận đạo với bọn họ Được Giang Thái Huyền mỉm cười phất tay đưa qua một đống đồ Đồng thời truyền âm cho hai vị thuần ma Luận đạo thì luận đạo nhưng mà đừng nói hết Thiên đạo rất tò mò về đạo của các người Thuê thì đã sau Lúc luận đạo nói bao nhiêu Chẳng lẽ còn không phải tùy vào các người à Hai vị thần ma nhích mồi Đúng vậy Việc luận đạo phụ thuộc của bọn ta Thuê 10 lần giảng cùng một nội dung cả 10 lần Thì thiên đạo có thể làm gì Nội dung còn lại bọn ta không biết gì hết Không đưa căn nguyên thiên đạo ra đây Thì còn lâu với bà mày Một khi thiên đạo biết rõ những thứ này có ích với bản thân và thần giới Thì cho dù nó có muốn lên tiếng từ chối cũng không được Trừ phi thiên đạo nghĩ cách Khiến bản thân quen sạch những chuyện này Và như bản thân nó chưa từng biết những thứ này Bằng không thì nó sẽ phải vận chuyển Theo cách mà thần ma đạo chẳng muốn Và lại Giang Tây Huyền đã soạn sánh Một quyển sổ Cho khi trở về hắn sẽ nói cho hai vị thần ma biết Để bọn họ đi lửa thiên đạo Chỉ cần thành công chắc chắn sẽ có không ít càn nguyên thiên đạo Mà thiên đạo cũng sẽ trở thành một thường nhân ưu tú Đương nhiên Giang thái Huyền Cũng không thể bỏ qua cơ hội